đến sài gòn chưa gì sài gòn đã chào đón nó bằng một cơn mưa nặng hạt đứng chú mưa trên nhà chờ xe buýt mà lòng ngổn ngang t r ă m thứ lúc nói lên đây dù mẹ có gửi cho nó cả một cái sớ táo quân đầy đủ địa chỉ và các số điện thoại của bà con trên này nhưng nó gạt phát đi mẹ để con tự lo con không thích làm phiền bà con nào hết thực ra đúng là nó chẳng cần mẹ nó phải lo lắng gửi gắm gì ai hết nó chúa ghét gửi gắm bà con cô bác từ nhỏ nó cũng đã sống xa gia đình việc đi học đi thi và giờ nhập học cũng tự một mình nó đi chứ chẳng cần cha mẹ đưa đón lo lắng chuyện ăn ở gì hết sài gòn trời mưa nhưng cũng ô n ả o và náo nhiệt nó cũng không lạ lẫm lắm vì nó cũng từng sống từ nhỏ ở thành phố cần thơ rồi mà bụng đói cồn cào miệng thì giờ thằng anh bạn cả buổi trời chưa thấy ra đón nó mặc dù chửi muốn nát cái điện thoại xung quanh là âm thanh hỗn tạp của những người bán hàng rong những người xe ôm trèo kéo khách và cả tiếng gọi nhau y giới của mấy anh chị trong màu áo xanh đang tiếp sức giúp đỡ cho những thằng sinh viên ngoại tỉnh lên sài gòn nhập học như nó nó mỉm cười vì nó cũng sắp là sinh viên rồi chứ bộ năm sau nó sẽ thử khoác lên người màu áo xanh ấy để thử cảm giác sinh viên tình nguyện ra sao cuối cùng thằng quỷ cũng tới đón nó vừa tính chửi vài câu cho xả cái tức trong bụng thì phát hiện nhỏ con gái xinh xinh đứng kế bên giờ chẳng lẽ mở cái miệng ra chửi thì mất hình tượng lắm nên nó nhẹ giọng sao giờ mới tới mậy chờ hai tiếng rồi đó ba mưa đường ngập sự quá bị chết máy thằng bạn nó hiền và tốt bụng nên nghe tin nó sắp lên sài gòn thì côn để nó giúp đỡ một tham nó không thích phiền người thân nhưng vì nó thích bạn bè nó hơn dù gì bạn bè cũng thoải mái hơn bạn đang đọc truyện tại trang w e b vi fan cc hả thành phố lớn mà ngập hả mậy chưa sống sài gòn sao biết được có mà bơi được luôn ấy chứ dỡ nào hơ hơ rồi mày sẽ biết thôi giờ về nhà tao cất đồ đạc rồi tao dẫn ra chỗ tao làm ăn luôn vậy là hai thằng vật nhau trên chiếc xe cà tàng thằng bạn đặc biệt mượn của bà chủ chỗ làm của nó để đón tân sinh viên về đến phòng trọ thì hai thằng ướt như chuột lột đồ đạc đầy mùi bùn đất mùi hôi của nước ngập quá đầu gối mày để đồ đó tao dẹp cho đi tắm trước đi rồi ra quán tao làm ăn nó chọn đại một bộ quần áo rồi chui vào nhà tắm trượt phát hiện trong phòng có đồ của con gái nó giật mình hỏi thằng bạn ê duy sao có đồ con gái trong này mậy cử đồ của chị hai tao đó quên nói với mày chị hai tao lên ở học m a i một thời gian rồi tao ở đây có sao h ô n g đó không sao đâu chị tao dễ lắm t à o cũng có nói bà rồi tắm lẹ đi mày trễ rồi tắm xong thằng duy t r ở nó ra quán cơm chỗ nó làm bà chủ quán hiền và tốt với người làm ở đây làm cũng toàn là sinh viên phụ giúp việc buôn bán đổi lại bà chủ bao toàn bộ tiền ăn ở cũng như một khoản tiền nhỏ khác để lo chuyện học hành hàng tháng chào hỏi vài câu bà chủ thấy nó hiền nên cũng vui vẻ nhận lời để nó phụ làm việc vào đây tạm thời một thời gian chờ nhập học vì nghe nói trường có hai đến ba cơ sở chưa biết nó sẽ học ở đâu nên chỉ xin ở tạm thời thôi lần đầu tiên bán cơm đúng là vô cùng vất vả nó phải chạy bàn bờ hơi tai rồi gói hợp cơm cho canh vào bọc làm ở đây nó học được nhiều thứ lắm ngay cả cách cho canh vào bọc làm sao cho gọn mà không bị đổ phòng tay việc bột canh bột nước mắm cũng phải có tập luyện nhiều lần rồi cách tiếp đãi khách cách tính tiền dọn bàn vì quán cơm là nhiều thành phần khác nhau đến n ê n nó còn học được cách quan sát cách nói chuyện rất có ích cho việc học sau này làm tuy mệt nhưng nó vẫn vui vẻ vì chủ yếu nó làm để học hỏi chứ không phải làm để kiếm tiền trở lại chiều hôm đó nó về lại nhà trọ với cả tấm thân mõi n h ư thằng duy đi tắm còn nó thì nằm tự x ò a bóp tay chân có tiếng bước chân ngoài cửa phòng rồi một người con gái mở cửa bước vào nó đoán chắc đây là chị thằng duy chị nó cũng không x i n h lắm nhưng nó cũng phải sững người vài giây để tịnh tâm vì chị nó mặc đồ sexy quá sau này nó mới biết chị thích mặc đồ ngắn vì sài gòn thực sự rất nóng em là mờ phải không chị lan cười t â i bước vào ngồi trước mặt nó dạ dạ chị lan phải hông chị nó hơi lung túng vì chị ấy ngồi sát nó quá với lại mùi hương con gái của chị lan làm nó cũng hơi hơi nóng trong người em lên hồi nào thằng duy đâu em ăn uống gì chưa dạ nó đang tắm hồi này em có ăn cơm ngoài quán bà chủ rồi quán cô xương hả em chị lan vừa hỏi vừa mở cái bịch trắng đang cầm trên tay ra dạ phải chị em lấy cho chị mấy cái ly trên bàn chị mua được hai ly trẻ thái nè em ăn với chị cho vui tính m u a cho hai chị em à mà giờ có em nửa nên thằng kia cho nó nhịn chị em mình ăn hèn thằng kia đang tắm nghe có người cúc phần ăn nó la như heo bị chọc tiết h ế bậy bưởi im liền thằng kia bữa nay có khách sáng nhịn đi con chị lan cười ha h a cái đồ trọng sắc khinh thân thằng kia hậm hực nói thì nói vậy chứ rồi bà cũng đổ chè ra ba ly chia cho ba người vừa ăn vừa xem tivi vừa nghe hai chị em bà tám trên trời dưới đất toàn mấy câu chuyện nó hỏng biết đâu cua tay nhau gì hết thôi thì ma mới ngồi im hợp chợ vậy thiếu con vịt thì phải ngồi được chút thì ông bạn trai bà ghé qua mua cho cả đám bịch mận với ổi vậy là lại họp chợ tại phòng nó thì ngồi im xem tivi thi thoảng được chị lan đưa cho miếng mận miếng ổ i ăn và trả lời mấy câu hỏi xã giao của chị lan với anh toàn bạn trai chị lan nói chung mọi người rất thân thiết vui vẻ anh toàn cũng dễ gần sau này hai anh em hợp nhau ở chỗ khoái coi đá banh khuya khuya có mù đá là hai anh em lại dẫn nhau ra các phe coi la cho đã anh toàn về cả đám cũng chuẩn bị đi ngủ thằng duy quăng cái gối vào mặt nó sắp xếp chỗ ngủ tao nằm trong cùng mày nằm giữa chia cái mền với bà đi ha cái gì tao nằm giữa hả nó la lên ngạc nhiên vì ban đầu nó cứ nghĩ nó là người lạ chị là con gái thì thằng duy phải nằm giữa mới đúng chứ ừ tao quen nằm trong rồi mày cứ nằm giữa đừng có ngại nhưng mà tao nó vẫn giả bộ lúng túng chị k h ô n g có ăn thịt em đâu mà sợ chị lan vừa cười bước trong vkp é x ê ra